các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh nói lần sau bọn ta mà bắt được sẽ cho mày biết tay tao sợ quá hồng cung huệ có ý làm ra vẻ sợ hãi thật tao không chịu nổi cái loại người ấy Vịnh hân cười ra tiếng quân huệ cậu đừng như vậy cô nói với ân nhân anh có muốn đến bệnh viện không không cần công việc gì anh ta lấy tay lòng máu đờ khóe miệng tôi đi đây tôi đi đây tạm biệt cảm ơn anh tạm biệt bình hân gật đầu chào anh tôi cảm ơn Hồng Cung Hệ vẫy tay chào anh Bây giờ người tốt không còn nhiều Về nhà nhớ luyện võ thuật nha Sau này mới có thể trả thù tụi nó Anh con trai cười Tôi sẽ nhớ kỹ Anh gật đầu chào mọi người rồi bước đi Hy vọng anh ta không sao Vịnh Hân nói sau nó nhìn sang A Vũ A Vũ sao anh lại ở đây Em quên anh làm ở gần đây sao Vừa rồi sao lại xảy ra chuyện này Anh nhăn mặt nhíu mày Là vậy các cô ấy vì cứu em Nên mới gặp phải bọn kia Từ bội vĩ chủ động giải thích, hai mắt nhìn anh chầm chầm. Bây giờ đừng nói tới từ cứu này nữa, Hồng Quân Huệ vẫn nhắm nhặn cô ta. Không phải nói có chuyện phải đi trước sao? Nam chọc ở đây làm gì? Thấy từ bội vĩ khó chịu, Bình Hân xấu hổ nói. Quân Huệ, đừng như vậy. Vậy tôi đi trước, từ bội vĩ đành phải nói. Biết anh đẹp trai ở đó gần đây là tốt rồi, cô tin chắc sẽ gặp lại anh. Tạm biệt. Tạm biệt, cậu cẩn thận một chút nha. Bình Hân gật đầu. Hồng Cung Huệ hừng một tiếng Vịnh Hân hỏi lương hàng vũ anh ăn, cơm chưa chưa? anh ăn cơm chưa chưa Anh thấy anh lắc đầu Cô vui vẻ nói Chúng ta cùng đi ăn đi Cô ôm lấy cánh tay anh Anh khẽ gật đầu Cú mặt tròn tròn của cô Lộ ra vẻ tươi cười khóa trá Khiến anh cũng vô thức cười nhẹ Hồng Cung Huệ nhìn hai người Lắc lắc đầu Mỗi khi anh A Vũ xuất hiện Thì mọi người lập tức đều biến mất khỏi tầm mắt của Vịnh Hân thật không hiểu sao lại thế Nhưng như vậy cũng không sao Cô miễn cười, loại chuyện nhỏ này cô cũng không để bụng đâu Anh A Vũ Anh phải trông chừng Vịnh Hân một chút Đừng để cậu ấy ăn nhiều như vậy Anh có biết cậu ấy mập đến nổi chạy không nổi không Nên vừa rồi mới bị ba gã kia bắt lại đấy Hồng Quân Hệ lắc đầu Vịnh Hân nhìn lưng hàng Vũ ngồi cạnh Lắc lắc đầu Do em xui xẻo nên mới bị tóm thôi Cô thành minh Vậy sao mình không xui xẻo bị tóm Hồng Quân Hệ hỏi Đó là vì... Cô không biết nói gì Vội nhìn A Vũ cậu cứu anh Về sau đừng để đụng phải loại người đó Lương Hàng Vũ nói Cứ nghĩ đến lúc nãy xuất chút nữa Qua đã xảy ra chuyện là anh lại cảm thấy khó chịu Vịnh Hân sụ mặt Anh đang tức giận à Sắc mặt anh thật khó coi Là do em lanh chanh cứ một ả hồ ly vong ân phụ nghĩa Không phải loại của Vịnh Hân đâu Hồng Quân Huệ nói Về sau sẽ không như vậy nữa Cô nhìn anh gật đầu như hối lỗi Anh không có ý trách em Lương Hàng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu Em biết Hồng Quân Huệ cười nói Nhưng mà nếu lần sau mà như thế Cho dù là ảo hồ ly tinh kia có bán em đi Thì em cũng mặc cả Cho dù là ảo hồ ly tinh kia có bị bán đi Thì em cũng mặc cả Quân Hòa, cậu đừng gọi người ta là ảo hồ ly tinh nữa Vịnh Hân lắc đầu Xưng hô như vậy, rất chói tay Mình không chỉ cô ta khó nghe hơn Là đã là phước cho cô ta lắm rồi Hồng Quân Hòa cười khinh nói Vịnh Hân chỉ biết lắc đầu Cô cũng hết cách A Vũ, anh hay đến đây ăn cơm à Cô quan sát bà trí nhà hàng Rất cao cấp, cảm giác như trở về thời xưa vậy. Anh đến đây hai lần rồi. Bình Hân cúi đầu ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng mắc quá. Cô nghĩ A Vũ chắc không thường xuyên đến đây. Nhất định là vì muốn cô được ăn ngon nên mới chọn nơi này. Cô mỉm cười. A Vũ thật tốt với cô. Cô dựa vào anh. A Vũ, sao chỉ có mình anh? Các đồng nghiệp khác đâu hết rồi? Anh có việc bận nên đi sau. Anh cúi đầu thấy cả người cô dựa vào mình thì nói. Ngồi thẳng lên. Hồng Cung Huệ cũng nói. Vệ Hân, cậu thật là, đây là nơi công cộng mà. Được rồi, cô đành ngồi thẳng dậy nhưng miệng hơi méo, dạo này A Vũ rốt cuộc bị sao vậy, trở nên nghiêm túc như thế. Hồng cung huệ đang muốn kêu cô đừng méo nữa thì lại nhìn thấy một đôi trai gái đi về phía bọn họ, cô gái người cao gầy xinh đẹp mặc áo choàng lông màu đỏ, váy dài màu đen, chàng trai thân hình thon dài, rắn chắc, mặt tây trang màu xám đậm, dáng vẻ bất cần. Xin hỏi, cậu là Lương Hàng Vũ phải không? Cô gái đến bàn hỏi họ Ngự khí không chắc chắn lắm Lương Hàng Vũ ngẩn đầu Hơi bật Anh không có ấn tượng với người Anh không có ấn tượng với người trước mắt Phải là tôi Cô gái nở nụ cười Mình biết mà Cậu không thay đổi gì cả Mình là Hoàng Thục Tư Bạn trung học của cậu Cậu quên rồi à Vịnh Hân nhìn cô gái Chợt nhớ ra Cô ấy là bạn học trung học của A Vũ Trước kia hay mua đồ ăn cho cô con đến nhà cô chơi vài lần nữa Chị là chị Hoàng Vịnh Hân vui mừng nói, không phải chị ra nước ngoài học sao? Cô nhớ rõ, chị Hoàng tốt nghiệp trung học xong liền sang Mỹ du học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện